con đường mây trắng osho chương bốn hy vọng hay hư vọng tôn sư osho kính mến thầy bảo với chúng tôi là rất dễ buông bỏ bản ngã và trở nên một với mây trắng thầy còn bảo rằng đã có hàng muôn triệu kiếp và nhiều kiếp trong đó chúng ta đã sống cùng các đấng phật krishna và christ Thế mà chúng tôi vẫn chưa buông bỏ được bản ngã Hẳn thầy đang gieo hư vọng trong chúng tôi oh Mọi hy vọng đều là ảo vọng Cho nên không có chuyện gieo hy vọng hảo Bạn có hy vọng gì cũng là hảo huyền Hy vọng khởi sinh từ giả dối trong bản thể của bạn Nếu bản thể của bạn là thật thì đâu cần đến hy vọng. Đừng bặt chước có bao giờ nghĩ về những gì sắp xảy đến. Bạn chân thực và nguyên tuyền tới mức tương lai biến mất. Khi bạn phi thực, tương lai sẽ trở nên rất ý nghĩa. Khi đó, bạn đành phải sống trong tương lai. Hạnh hữu nhất thống của bạn không có ở đây và bây giờ. Hạnh hữu nhất thống của bạn ở đâu đó trong các giấc mơ và bạn cứ cố hóa trang những giấc mơ ấy nom cứ như thật vì qua những giấc mơ ấy bạn đang giành lấy hiện hữu nhất thống của bạn bạn đã rõ là bạn rất phi thực thành thử biết bao hy vọng cứ lướt qua mọi hy vọng đều là ảo chỉ có bạn là thực trọn vẹn nỗ lực của tôi là làm sao đem bạn về với chính bạn Và bản ngã chính là thứ mà mọi hy vọng gộp thành Bản ngã không phải là thực tại Nó chỉ là tổ hợp từ các giấc mơ của bạn Từ tất cả những gì phi thực Từ tất cả những gì hư ảo Do bản ngã không thể tồn tại trong hiện tại Hãy xem hiện tượng này nhé Bản ngã hiện diện hoặc trong quá khứ Hoặc trong tương lai Chưa bao giờ ở đây và bây giờ Vì như thế là bất khả. Cứ hễ nghĩ về quá khứ thì bản ngã lại đến, cái tôi lại có mặt. Cứ khi nào nghĩ tới tương lai thì cái tôi lại ra mắt. song khi bạn ở đây không nghĩ về quá khứ, không nghĩ tới tương lai thì cái tôi của bạn đâu rồi? Đang ngồi dưới gốc cây, không nghĩ gì đến hôm qua hay ngày mai bạn thấy mình đang ở đâu? Cái tôi đâu rồi? Bạn không thể cảm nhận nó Nó không có đó Bản ngã chưa từng ngự trị trong hiện tại Quá khứ thì đã qua Tương lai không tâm tích Cả hai đều không Quá khứ tan biến Tương lai chưa lộ diện Cả hai đều không Chỉ có hiện tại là đây Và trong hiện tại bản ngã đâu rồi? Vậy khi tôi nói buông bỏ bản ngã nghĩa là thế nào? Tôi sẽ không đem hy vọng đến cho bạn Tôi tước đoạt mọi hy vọng của bạn thì có Điều đó cực khó Bạn sống nhờ hy vọng Nên cảm thấy nếu bị tước bỏ mọi hy vọng Bạn sẽ chết mất Thế là câu hỏi trỗi dậy Tại sao lại sống? Sống để làm gì? Tại sao lại kéo lê đời mình từ lúc này sang lúc khác? Mà để làm gì cơ chứ? Mục đích biến mất kéo theo mọi hy vọng. Vậy tại sao cứ tiếp tục, tiếp tục mãi nếu không biết đâu là bến, không biết đâu là bờ, không hy vọng bạn không sống được? Hóa ra thật khó buông bỏ hy vọng. Hy vọng đã nên đồng nghĩa với cuộc đời. Thành ra mỗi khi hy vọng, người ta tỏ ra thêm sinh lực. Thấy mình sinh động hơn, mạnh mẽ hơn. Khi thôi hy vọng, người ấy thấy có vẻ yếu đuối, thất vọng, rồi thu mình lại, không biết làm gì, đi đâu. Và mỗi khi không còn hy vọng, bạn thấy đời hoàn toàn vô vị, trống vắng. Lập tức bạn bày ra mối hy vọng khác hồng thay thế. Hy vọng này tiêu tan, hy vọng khác gấp gáp thay chân, bởi bạn không thể sống trong khoảng trống. Bạn không thể sống thiếu hy vọng Và tôi cho bạn hay Chỉ có một lối sống duy nhất là đáng sống Sống không hy vọng Đời rất thật Vì đây là lần đầu tiên Đời mới là Đời đích thực Nên điều thứ hai Phải hiểu thế này Khi tôi nói rất dễ dàng Buông bỏ bản ngã Tôi không có ý cho rằng Bạn sẽ dễ dàng buông bỏ nó Ý tôi là dễ buông bỏ nó vì chính hiện tượng bản ngã đã là phi thực. Nếu bản ngã là ngụy tạo, buông bỏ nó đâu còn khó khăn gì nữa. Nếu mơ chỉ là mơ thì thoát ra khỏi nó đâu còn khó nữa. Nếu nó chân thực thì quả tình là khó thật. Nếu mơ chỉ là giấc mơ thôi, khi thoát ra đâu có còn là vấn đề. Bạn có thể thoát, giấc mơ không thể tóm lấy bạn, giấc mơ không thể ngăn chặn bạn, giấc mơ không thể thành rào cản, giấc mơ không có lực, thế mới gọi là mơ. Thật dễ thoát khỏi một giấc mơ, đó là ngụ ý của tôi khi nói rất dễ buông bỏ bản ngã. Xong tôi không có ý nói bạn làm điều đó thật dễ dàng. Vì đối với bạn, mơ vẫn còn là thực Trên giới mơ thực bị xóa nhòa Với bạn, bản ngã không giả tạo Do nó là thực tại duy nhất, mọi thứ khác đều là ảo Chúng ta sống xoay quanh bản năng Chúng ta cứ mãi mê tìm những chuyến du hành đầy tính bản năng Người thì qua sự giàu có, kẻ qua địa vị, quyền lực, đặc quyền kể khác thì qua chính trị, tôn giáo, chức tước, phẩm chất. Có hàng triệu nẻo đường. song cho cùng thì cứu cánh, kết quả, mục đích đều quy về việc. Tìm thêm mãi cái tôi, tìm thêm mãi, thêm mãi bản ngã. Với bạn, nó chính là thực tại. Tôi nói với bạn, nó là thực tại duy nhất, ảo, hóa thực, bóng, hóa hình. Chính vì thế chúng ta gặp khó khăn, không khó, vì bản ngã quá mạnh mẽ, không đâu, mà khó bởi vì bạn vẫn tin vào nó, vào quyền năng của nó. Nếu bạn tin vào nó, bạn sẽ gặp khó, bởi một mặt bạn muốn buông bỏ nó, và mặt khác bạn vẫn muốn bám víu lấy nó, như thế sẽ không dễ dàng gì. Khi tôi nói cho bạn hay, đó chỉ là mơ thôi. Bạn vẫn muốn tin vào nó là bởi vì bạn đã khổ vì nó. Nhiều rồi, bởi bạn thấm thiết sự thật từ những gì tôi nói ra. Nếu bạn thấm thiết sự thật từ những gì tôi nói ra, bạn sẽ buông bỏ nó lập tức. Bạn sẽ chẳng hỏi làm sao, chẳng có làm sao gì cả, bạn chứng ngộ, thế là bạn bỏ. Bạn không nhìn ra sự thật mà tôi đang nói. Khi tôi nói bản ngã là phi thực, rằng bản ngã là ngụy tạo và có thể buông bỏ. Khi tôi nói bản ngã có thể bị buông bỏ, bạn tạo ngay lấy giấc mơ từ đó. Bạn đã khổ sở nhiều vì nó rồi. Bạn đành gây dựng một giấc mơ. Cho rằng nếu bản ngã có thể bị buông bỏ, thì mọi đau khổ cũng sẽ bị buông bỏ bạt sung sướng với niềm hy vọng này. Tôi không tạo nên hy vọng mà chính bà tạo nên. Tôi chỉ đơn giản nêu lên sự thể rằng đây chính là sự kiến tạo nên bản ngã, đây chính là cách tạo ra bản ngã, đây chính là cách tạo ra mà cũng là cách buông bỏ nó. Và vì nó ảo nên sẽ chẳng phải nỗ lực gì, chỉ cần nhìn ra luận điểm nó biến mất Một người đang chạy thuộc mạng Và chạy vì chính cái bóng của mình Bạn chặn người ấy lại Bảo Anh ngốc quá Đây chỉ là cái bóng của anh thôi Không ai đuổi Và cũng không ai giết anh Không ai cả Trừ chính bạn Nói ra bạn sợ Chính cái bóng của mình Bạn chạy Cái bóng còn chạy nhanh hơn Khi đó tâm thức luật lý sẽ phán là bạn đang nguy khốn Tâm thức luật lý sẽ thúc giục Muốn thoát thì hãy chạy nhanh hơn Làm gì thì làm cũng sẽ như bóng với hình Và nếu bạn không gạt bỏ được bóng Bạn sẽ càng sợ Bạn đang hoàn toàn thần hồn nát thần tính song tôi bảo bạn đây chỉ là cái bóng Chẳng ai đuổi cả Và khi bạn nhìn ra luận điểm, bạn nhìn cái bóng và bạn hiểu ra liệu bạn có còn hỏi tôi là làm sao bỏ rơi cái bóng ấy không? Bạn có còn hỏi về kỹ thuật, về phương pháp, về phép yoga nào đó để làm sao buông bỏ nó không? Bạn sẽ chỉ cười xòa. Bạn đã bỏ nó rồi. Ngay khoảnh khắc ấy bạn đã hiểu ra đây chỉ là cái bóng và chẳng ai đuổi theo bạn cả. Nó đã bị buông bỏ rồi ông còn băn khoăn là phải làm thế nào? Bạn sẽ cười vang, tất thảy đều quá vô lý. Và nó cũng xảy ra đúng như thế với bản ngã. Nếu bạn nhận ra chân sự thật từ những gì tôi nói, điều đó sẽ xảy ra. Ngay khi vừa nhận ra nó, điều đó liền xảy ra, không còn thế nào gì nữa. Nếu bạn vẫn cứ hỏi thế nào Kết quả sẽ không đến và bạn sẽ không nhìn ra luận điểm. Bạn sẽ lại từ đó mà vuôn vén ảo vọng. Bởi bạn phải chịu khổ qua cái bản ngã này. Bạn muốn buông bỏ nó, xong ước muốn chỉ luôn luôn nửa chừng trong tâm thức bạn. Mọi phiền não đi qua khung cửa bản ngã, xong mọi hoan lạc cũng qua khung cửa bản ngã đó. Đám đông hoan nghênh chúc tụng bạn, Bạn lân lân sung sướng, đó là niềm hoan lạc duy nhất mà bạn nếm trải Bản ngã của bạn vút lên, vươn đến đỉnh như ngọn Everest Bạn tha hồ thụ hưởng nhé, rồi khi đám đông rũa xả bạn, bạn tủi hổ Đám đông thờ ơ, bạn như bị đè bẹp Bạn rơi xuống lũng sâu tuyệt vọng Bạn trải qua hân hoan qua bản ngã, mà bạn xấu hổ cũng qua nó Vì khổ mà bạn muốn buông song vì sướng mà bạn không thể bỏ nó Thành ra khi tôi nói có thể dễ dàng buông bỏ bản ngã Hy vọng sẽ lại được tạo ra trong bạn Không phải tôi tạo ra nó Tính ham hố nơi bạn tạo ra nó Đấy không hề là chứng ngộ Mà chỉ là thêm ham muốn Thêm khát khao kiếm tìm thỏa mãn Bạn thấy giờ đây lối đã mở Có người giúp bạn dứt bỏ bản ngã để mọi phiền trượt do bản ngã mà ra sẽ biến mất. Song bạn có sẵn sàng vứt bỏ mọi lạc thú mà bản ngã đã gây dựng không? Nếu bạn sẵn sàng thì thật dễ dàng, cứ như dứt bỏ cái bóng kia. Bạn không thể bỏ một nửa đem một nửa, rũ bỏ là rũ bỏ sạch trên, bằng không nó sẽ tiếp tục bấu cứng lấy bạn. Đây là vấn đề mà cũng là nan đề. Mọi lạc thú cũng như mọi đau khổ của bạn liên đới đến chỉ một hiện tượng. Bạn muốn lưu dung lạc thú, chỉ buông bỏ đau khổ thôi, thế là bạn đang đòi điều bất khả. Nan đề là đó, không chỉ khó mà còn là bất khả nó sẽ không diễn ra với bạn đâu. Bạn có làm gì đi nữa cũng chỉ là phù phiếm vô ích. Từ đó bạn nhen nhóm kỳ vọng một cõi trời, niềm hoan lạc của Phật. Lắng nghe tôi, lắng nghe Đức Jesus, lắng nghe Đức Phật, hy vọng lại nhen nhóm. Song tôi không tạo ra nó, chính bạn tạo ra nó. Bạn phóng chiếu hy vọng lên nó và đó là vấn đề, là mớ bồng bông. Hy vọng nào cũng chỉ là thức nuôi bản ngã, ngay cả niềm mơ vươn lên thiên đường, đến cõi trời nên chứng ngộ cũng chỉ là hy vọng. Hy vọng nào mà chẳng là thức nuôi bản ngã. Ai đang muốn nên chứng ngộ? Người đang cố trở nên chứng ngộ chính là vấn đề. Không có ai từng được chứng ngộ, chứng ngộ đến chứ chưa có ai từng được chứng ngộ. Khi căn phòng trống không, chứng ngộ đến. Khi không có ai vươn đến chứng ngộ, chứng ngộ hiện hữu. Bởi tính hai mặt của ngôn ngữ, dẫu có nói gì về những điều sâu xa như thế đều trở nên hư vọng. Chúng ta nói Đức Phật nên chứng ngộ. Không đâu, Đức Phật không bao giờ nên chứng ngộ. Đức Phật phi chứng ngộ. Khi Ngài không có đó, khi Ngài vắng mặt. Chứng ngộ hiện hữu Ngài chợt nhận ra rằng Mình đang theo một khuôn mẫu dạ dột Khi Ngài nhận thức Mình là vấn đề Mình có làm gì chăng nữa Cũng chỉ gây phiền trượt Vấn đề không phải là làm đúng Hay làm sai Cái này hay cái nọ Dù bạn có làm gì Thì cũng chỉ là tăng sức Cho bản ngã Một khi Đức Phật nhận ra Xong, nhận thức này phải mất nhiều năm nỗ lực Ngài nói Mình có làm gì thì cũng chỉ bồi đắp cho cái ngã Thế là Ngài buông xả không làm gì Ngay khi hiện chứng Ngài chỉ việc trở thành người phi hành động tuyệt đối bất chuyển Nhớ cho đây là vấn đề Bạn thậm chí có thể hoạt động từ trạng thái bất chuyển Hoặc bạn có thể hoạt động để bạn trở nên bất chuyển Song như thế là bạn đã bỏ lỡ Bạn có thể đứng yên, có thể ngồi tĩnh lặng Song nếu bạn cố công đứng yên hay ngồi im đó đã là hư vọng Như vậy bạn không đang đứng yên mà đang chuyển Nếu bạn cố gắng ngồi im Nếu bạn gắng làm thinh thì sự tĩnh lặng đó là hư vọng Bạn đâu có im lặng Khi Đức Phật nhận ra mình là vấn đề Và mỗi hoạt động của Ngài chỉ bồi đắp thêm cho cái ngã Ngài đơn giản là buông bỏ Ngài không cố tạo ra tình trạng bất chuyển Ngài không làm gì cả Mặc cho cái gì đang diễn ra cứ diễn ra Gió cứ thổi Cây lá mặc nhiên sao động Rồi trăng tròn hiện ra và toàn thể hiện sinh tưng bừng lễ hội hơi thể đến rồi đi máu chuyển luân trong huyết quản trái tim đập cùng nhịp mạch vạn vật cứ thế xoay vần xong ngài tuyệt nhiên không làm gì cả trong trạng thái bất chuyển Gautam Siddharta tan biến Sáng ra không ai đón nhận chứng ngộ xong chứng ngộ vẫn còn đó một cỗ xe không người gất dưới cội bồ đề tim rộn rã hơn bao giờ, vạn vật vận hành hoàn hảo, xong không có tác nhân nào ở đó, huyết mạch luân chuyển, trọn vẹn hiện sinh vây quanh sống động, nhảy múa, từng hạt hạnh nhân trong thân thể Phật ca múa sinh động. Chưa bao giờ khoanh hoạt đến thế. Giờ thì sinh lực tự thân dịch chuyển, không ai đẩy, không ai thao túng, đức Phật hóa làn mây trắng, chứng ngộ hiện hữu Nó có thể đến với bạn, xong đừng tạo ra bất cứ hy vọng nào từ nó. Đúng hơn khi nhìn ra hiện chứng, hãy buông bỏ mọi hy vọng. Hãy nên bất vọng, tuyệt đối bất vọng. Thật khó mà trở nên bất vọng hoàn hảo. Nhiều lần bạn đã vươn đến bất vọng, xong nó chưa bao giờ hoàn hảo. Buông hy vọng ra, bạn thấy bất vọng. Và lập tức để bù đắp Bạn liền tạo ra niềm hy vọng khác Và bất vọng biến mất Người ta tiếp tục dịch chuyển Từ vị thầy này sang vị thầy khác Đó là chuyển từ hy vọng này Sang hy vọng kia Họ tìm thầy khác với hy vọng Thông qua cái duyên Thông qua sinh lực của thầy Điều đó sẽ xảy ra Rồi họ cố Họ đợi với tâm thức cực căng Vì khi tâm thức hy vọng là tâm thức không hề biết nương nhẹ, một tâm thức bấn loạn là bởi tâm thức ngập tràn hy vọng sẽ không biết trì chí. Thế rồi họ bức bối làm sao khi điều mong đợi không thể xảy ra? Vị thầy này sai, họ phải chuyển sang ai khác? Đây không phải là đi từ thầy này sang thầy khác, đây là chuyển từ hy vọng này sang hy vọng khác. Người ta chuyển từ tôn giáo này sang tôn giáo khác vì hy vọng mà chuyển đổi. Bạn có thể đã làm thế qua bao đời kiếp, bạn đã và đang làm thế. Giờ hãy cố nhìn xem hiện chứng. Không còn là vấn đề về một vị thầy hay vấn đề về phương pháp đúng. Nó chính là vấn đề trực tuệ giác, cách thấu triệt tức thì hiện tượng của cái gì đang diễn ra? Vì sao bạn hy vọng? Vì sao bạn hiện hữu trong nhất thống mà không thể thiếu hy vọng? Và bạn thu được gì từ muôn nỗi thất vọng ấy? Xem nhé. Nó tự buông xả. Thậm chí bạn chẳng cần đòi buông bỏ nó. Vì thế tôi nói điều đó không khó, dù tôi biết rõ nó là thiên nan và nan. Khó bởi vì bạn, dễ là do nó, hiện tượng thì dễ mà bạn khó. Và điều này diễn ra trong từng khoảnh khắc. Khi tôi nói điều này có thể xảy ra trong từng khoảnh khắc là tôi muốn nói hiện tượng chứng ngộ của vô ngã không có duyên do từ đâu cả. Không cần duyên do, nó không phải là kết quả của nhiều duyên do, không phải là sản phẩm phụ. Nó chỉ đơn giản là tuệ. Nó có thể xảy ra với kẻ tội đồ, có thể xảy ra với một thánh nhân. Cho nên thực sự không cần đến duyên khởi. Nếu người ta biết nhận thức, nó có thể xảy đến với cả tên tội đồ. Nó có thể xảy ra với hắn nếu hắn trở nên bất vọng. Nếu hắn biết thụ cảm rằng không cần thu hoạch hay tọa thành gì, Vì nếu hắn chợt ngộ ra rằng trọn vẹn sự thể chỉ là một trò chơi ngu ngốc Nó có thể xảy ra với một vị thánh Vì vị này cứ tìm mọi cách để được tọa thành Vị ấy chưa bất vọng Thế giới này đã hóa phù phiếm song thế giới khác lại trở nên đầy ý nghĩa Vị ấy nhận thấy mình phải rời thế giới này Mà thiên đường lại ở trên cao Vì ấy muốn vươn lên tới đó. Và ngay cả những người kề cận Đức Giê-xu hay Đức Phật cũng cứ chất vấn mãi như thế. Ngay vào đêm cuối cùng, khi Đức Giê-xu sắp bị bắt và hôm sau bị hành hình, môn đệ của Ngài đã hỏi Ngài, Thưa Thầy hãy cho chúng tôi, hay là trên vương quốc của Thiên Chúa, khi Thầy ngồi cạnh ngai vàng, Thiên Chúa, chỗ chúng tôi sẽ ở đâu? Chúng tôi sẽ ngồi ở đâu theo thứ tự nào? Thiên Chúa ngồi trên ngai Đức Giê-xu ngồi cạnh vì ngài là con trai duy nhất Và 12 môn đệ hỏi Vậy chúng tôi sẽ ngồi ở đâu theo thứ tự nào? Nhóm người quanh Đức Giê-xu hỏi một câu không đâu vào đâu Xong tâm thức con người là như vậy Họ không hỏi về thế giới này Họ đã hóa ra người đi xin xỏ Mà lại xin xỏ về thế giới khác Họ nào phải kẻ anh mày Họ chỉ hy vọng thôi Họ đánh cược đời này để ngã giá Chúng tôi sẽ ở đâu trên ấy Ai sẽ ngồi cạnh thầy Giữa 12 môn đề ấy chắc chắn có cạnh tranh Hẳn phải có chính trị, tham vọng Ai lên, ai xuống, ai là thủ lĩnh, hẳn phải xảy ra biết bao sung khắc, chính trị nội bộ, gây hấn và bất mãn ngầm. Người ta kỳ vọng với cả Đức Giê-xu, hy vọng đã bắt rễ quá sâu trong bạn, có nói gì bạn cũng chuyển nó sang hy vọng. Bạn là cỗ máy tạo hy vọng, và cỗ máy tạo hy vọng này là chính, chính là bản ngã. Vậy phải làm gì đây? Tình thực chẳng cần phải làm gì cả Bạn chỉ cần có đôi mắt trong trẻo hơn Thấu thiệt hơn, sắc sảo hơn Tất cả những gì bạn cần Là phải có cái nhìn tươi mới về bạn Về bản chất của bạn Biết giỏi một cái nhìn mới Dù bạn có làm gì hay hy vọng gì chăng nữa Và tôi cho bạn hay Trong cái nhìn tươi mới, trong cái nhìn ngây thơ đó, bản ngã sẽ buông bỏ một cách tự nguyện. Đây là hiện tượng dễ nhất và cũng đồng thời là khó nhất. Xong hãy nhớ kỹ rằng tôi không gieo hy vọng nào nơi bạn Tôn Sư Ô Sô Kính Mến Tương quan với những gì thầy vừa bảo, thiền đạo có câu, nỗ lực như phi nỗ lực. Xin thầy giảng giải và hướng dẫn áp dụng vào phép thiền động của thầy. Thiền định là một hiện tượng năng lượng. Đó là điểm căn bản để hiểu về mọi kiểu năng lượng. Luật căn bản là đây. Năng lượng dịch chuyển theo đối cực song song. Nó chỉ chuyển theo cách đó, không theo cách khác. Nó chuyển theo đối cực song song. Bởi đối cực cần cho mọi năng lượng sinh năng hệt như điện chuyển động với cực âm và cực dương. Chỉ với cực âm sẽ không sinh điện. Hoặc nếu chỉ có cực dương, điện không còn là điện. Cả hai cực đều cần, và khi hai cực gặp nhau, chúng tạo ra điện năng và lóe sáng. Và điều này đúng cho mọi kiểu hiện tượng. Đời tiếp diễn giữa nam và nữ là phân cực, nữ là sinh năng âm, nam là cực dương. Họ là điện, thành thử hút nhau rất mạnh. Chỉ có nam không, đời biến mất. Chỉ có nữ không, không còn đời, mà chỉ còn đó nổi chết. Nam và nữ tồn tại thế cân bằng. Giữa nam và nữ, hai cực này là đôi bờ mà ở giữa tuôn chảy dòng đời Cứ nhìn xem bạn sẽ thấy cùng một loại năng lượng dịch chuyển Qua các cực, nó tự cân bằng Tính phân cực này rất ý nghĩa cho thiền định Là bởi tâm thức thì luận lý và đời thì biện chứng Tôi nói tâm thức thì luận lý, nghĩa là nó chuyển theo đường thẳng kì tôi nói đời thì biện chứng có nghĩa đời di chuyển với sự đối nghịch không theo đường thẳng. Nó đi hình chữ chi, âm sang dương, dương qua âm rồi lại âm qua dương. Nó đi zig zag. Nó luôn tận dụng tính đối nghịch, tâm thức chuyển theo dòng thẳng đơn giản, nó không bao giờ chuyển sang phía nghịch, nó chối bỏ đối nghịch. Nó chỉ tin vào một, còn đời thì tin hai. Cho nên tâm thức có khởi sinh cái gì thì nó luôn chọn một. Nếu tâm thức chọn tĩnh lặng, nếu tâm thức phát chán thứ tiếng ồn do đời tạo ra và nếu nó quyết định tĩnh lặng, nó sẽ lên rạng Himalaya. Nó chọn tĩnh lặng. Nó không muốn dây với tiếng ồn dù là loại nào. Ngay cả tiếng chim hót cũng làm phiền nó. Gió nhẹ lướt qua hàng cây cũng là phiền nhiễu. Tâm thức muốn tĩnh lặng, nó đã chọn đường thẳng, giờ thì phải chối bỏ hoàn toàn phía đối nghịch. song con người sống trên hạng rạng Himalaya đang tìm kiếm tĩnh lặng, tránh xa người khác, xa đối cực, sẽ chết. Chắc chắn sẽ cùn mạnh đi, và càng chọn tĩnh lặng, người ấy càng cứ cùn đi, bởi đời cần đối cực. Cần thách thức của đối cực Vẫn có một kiểu tĩnh lặng khác Có mặt giữa hai đối cực Kiểu thứ nhất là tĩnh lặng chết Im lặng nhà mồ Người chết làm thinh Xong bà đâu có muốn là người chết Người chết tuyệt đối im lặng Chẳng bị ai phiền nhiễu Do sự tập trung của người ấy Thật hoàn hảo Tâm thức không bị ai làm sao lãng Tâm thức ấy tuyệt đối Cố định Dẫu cho toàn thế giới xung quanh có hóa rồ, người ấy vẫn an trú trong tập trung. Song vã chăng, bạn không hề muốn là người chết, im lặng, tập trung hay là gì chăng nữa, bạn đâu có muốn là cái xác, bởi nếu bạn tỉnh lặng khi chết, tỉnh lặng ấy nào có ý nghĩa gì? Tỉnh lặng phải diễn ra khi bạn tuyệt đối linh hoạt, mạnh mẽ, phục phòng sức sống và năng lượng. Đó mới là tĩnh lặng đầy ý nghĩa. Chỉ khi đó tĩnh lặng mới mang phẩm tính khác, hoàn toàn khác biệt, nó sẽ không cùn mành mà đầy sinh lực, nó sẽ là thế cân bằng và vi tế giữa hai cực. Thành ra cái kiểu người muốn kiếm tìm thế cân bằng sống thực, niềm tĩnh lặng sinh động sẽ muốn vừa ra chốn phố thị vừa lên rặng Himalaya. Người ấy muốn ra chợ để tận hưởng tiếng ồn, lại cũng muốn lên rặng Himalaya để đắm mình trong tĩnh lặng và người ấy sẽ tạo được thế cân bằng giữa hai đối cực sẽ an trú trong thế cân bằng đó. Hóa ra không thể đạt được cân bằng qua nỗ lực tuần tự. Đó chính là phép thiền nỗ lực như phi nỗ lực tinh yếu, là phép dụng nghĩa phản nỗ lực như một phi nỗ lực, hoặc, Cánh cổng vô môn, con đường vô lối Thiền luôn dùng nghĩa phản tức thì Gợi ý ngay rằng tiến trình sẽ là biện chứng Không tuần tự, không chối bỏ đối cực mà dung nạp nó Đối cực không bị bỏ lại, bị gạt đi, nó phải được lưu dung Bị gạt đi, nó sẽ luôn là gánh nặng cho bạn Bị bỏ lại, nó sẽ bấu lấy bạn Bạn sẽ bỏ lỡ nếu không dùng đến đối cực Năng lượng có thể chuyển đổi và dùng được Và khi dùng nó, bạn sẽ thêm mạnh mẽ Khoái hoạt, đối cực phải được hòa tan để tiến trình lên biện chứng Phi nỗ lực nghĩa là không làm gì Bất chuyển, akama Nỗ lực nghĩa là phải tích cực, cực hoạt Phải có cả hai Tích cực xong không là tác nhân Bạn sẽ tọa đạt cả hai Chuyển luân cùng thế giới, xong đừng biến thành một phần của nó. Đừng để thế giới sống trong bạn. Rồi sự tập trung nhập vào. Bạn sẽ không khước từ, không chối bỏ bất cứ sự gì để Thượng Đế được chấp nhận trọn vẹn. Và tôi đang làm thế. Thiền động chính là phản. Động nghĩa là nỗ lực, nỗ lực hơn, nỗ lực tuyệt đối vật thiền định là tĩnh lặng, phi nỗ lực, vô chuyển Bạn có thể gọi đó là thiền biện chứng Hãy cực hoạt để cho trọn vẹn năng lượng hóa chuyển Không bỏ lại năng lượng tù động trong bạn Trọn vẹn năng lượng phải được huy động, không bỏ lại gì Tất cả phần năng lượng đóng băng giờ đang tan chảy Giờ bạn không còn bị đóng băng, bạn đã hóa động lực Bạn không giống chất nữa, giờ bạn giống năng lượng hơn Bạn không còn là chất liệu, bạn đã hóa điện năng, đã dồn tất cả năng lượng vào việc để hoạt, để chuyển. Khi mọi sự đang chuyển và bạn đã hóa cơn lốc xoáy, khi ấy hãy cảnh giác, nhớ là phải tâm quán. Và ngay giữa lốc xoáy bạn sẽ chợt tìm thấy tâm điểm tuyệt đối tĩnh lặng. Đây là tâm của lốc xoáy, đấy là bạn, bạn trong thần tính của mình, bạn. Đã làm một vị thần Xung quanh bạn là luân hoạt Thân thể bạn đã hóa cơn lốc cực hoạt Mọi sự chuyển nhanh, nhanh mãi Mọi phần đóng băng đã tan Bạn đang tuôn chảy Bạn hóa hỏa nhiệm sơn Hóa lửa và điện Song ngay ở chính tâm này Ngay giữa mọi dịch chuyển Có một điểm bất chuyển Là tĩnh điểm tỉnh điểm không được tạo nên, nó có ở đó. Bạn không cần phải làm gì cả, luôn ở đó. Nó chính là bản thể của bạn, là chính cái nền của bản thể. Đây chính là cái mà người theo Ấn giáo gọi là Atma, linh hồn. Nó tại vị, song chỉ khi thân thể hiện sinh duy hình của bạn hóa toàn chuyển, bạn mới nhận thức được nó. Với toàn chuyển thì trọn vẹn bất chuyển sẽ lộ rõ. Chuyển tạo ra tương phản, nó là nền bản đen và trên đó hiện rõ chấm trắng. Chấm trắng không nhìn thấy trên tường trắng, trên bản đen hiện rõ chấm trắng. Thành ra khi thân thể bạn linh hoạt, bạn ở thế động, bạn chợt nhận ra điểm tĩnh, cực tĩnh là trung tâm bất chuyển của thế giới chuyển động. Đó là phi nỗ lực, không cần phải nỗ lực. Không cần ra sức, nó chỉ đơn giản là lộ diện ra. Nỗ lực trên phần ngoại vi, phi nỗ lực ở phần chính tâm. Chuyển luân ở ngoại vi, tĩnh lặng ở ngay giữa, động nằm ở vòng ngoài, tuyệt đối bất động ở giữa, và giữa hai phân định này sẽ hơi khó khăn một chút bởi bạn sẽ nên đồng nhất với chính tâm mà người theo ấn giáo gọi là atma linh hồn Nếu bạn đồng hóa mình với chính tâm đang tỉnh một lần nữa bạn lại chọn cái gì giữa hai phân định bạn lại chọn cái này và khước từ cái kia Có một khám phá vi tế của phương đông đó là nếu bạn đồng hóa mình với tỉnh điểm Bạn sẽ không bao giờ biết đến Thượng Đế. Bạn sẽ biết được cái ngã, xong sẽ không bao giờ biết Thượng Đế. Và có nhiều truyền thống, đặc biệt là tín đồ, giai na giáo. Những người vốn luôn tự đồng hóa với bản ngã, cho nên họ nói không có Thượng Đế. Cái ngã là Thượng Đế duy nhất. Tín đồ ấn giáo lại quán thông thấu đạt, nhận thức tỉnh điểm này, Và tính động này là ở ngoại vi, rằng bạn hoặc là cả hai hoặc là không. Bạn hoặc là cả hai hoặc là không gì cả. Cả hai nghĩa là như nhau. Đây là hai cực. Đây là hai cực biện chứng, chính đề và phản đề. Và đây là đôi bờ. Bạn đang hiện diện ở đâu đó ở khoảng giữa, không chuyển và cũng không vô chuyển. Đây là tính siêu việt chân như... Đây là những gì người Ấn Giáo gọi là Grama, siêu ngã. Nỗ lực như phi nỗ lực, chuyển và bất chuyển, hoạt và vô hoạt, thể chất và linh hồn. Đây chính là đôi bờ sông. Và vô kiến tuôn chảy giữa đôi bờ này, hai cực này là khả kiến, ở giữa tuôn chảy dòng vô kiến. Và đó là chính bạn. Kinh Upanishad áo nghĩa thư nói thế Dòng trôi giữa hai bờ này, dòng trôi không nhìn thấy được Chính là thế cân bằng vi tế, không là gì khác Giữa đôi bờ này là chính bạn Đó là siêu ngã, gọi là Prama. Như thế đã đạt thế cân bằng Chỉ khi vận dụng cả hai cực bạn mới đạt đến thế cân bằng Nếu chỉ dùng một cực bạn sẽ chết Nếu người đã làm thế, thậm chí toàn xã hội đã chết Điều này đã xảy ra tại Ấn Nếu chọn một bạn tất phải chịu mất cân bằng, không cân xứng Nó đã diễn ra tại Ấn, tại phương Đông Vì đã chọn phần tĩnh lặng, chọn tĩnh điểm và chối bỏ phần động thành ra toàn phương đông hóa u lì nét sắc bén đã mất nét sắc sảo của trí tuệ tính nhạy bén của nhục thân tinh tấn tất cả đã mất phương đông càng lúc càng hóa cùn nhụt như thể đời chỉ là gánh nặng bỏ thì thương vương thì tội là bổn phận phải chu toàn là cái nghiệp phải chịu niềm thụ hưởng an lạc này đâu mất không còn là điệu nhảy hoạt náo, mà chỉ là những động tác thẩn thờ. Và nó đã lãnh hậu quả. Phương Đông hóa yếu nhược bởi đã chọn tỉnh điểm, làm sao bạn có thể mạnh mẽ lâu dài mãi mãi. Sức mạnh cần đến tính động, sức mạnh cần dịch chuyển. Nếu bạn chối bỏ tính động, sức mạnh tiêu vong, Phương Đông đánh mất tất cả cơ bắp, thân thể nhỏ nhẹ, nếu ai muốn cũng có thể chinh phục phương đông. Qua hàng ngàn năm, nô lệ là số phận duy nhất cho phương đông. Bất cứ ai muốn biến người nào đó thành nô lệ, chỉ cần hướng về phương đông. Phương đông luôn đưa lưng chịu trận, bởi tâm thức phương đông đã chọn điểm chống lại cực đối. Phương đông làm thinh, chịu chết, chịu chai mòn. Đây là kiểu làm thinh không ra gì. Phương Tây xảy ra điều ngược lại, họ cũng từng xảy ra trong các xã hội khác. Họ cho chọn lấy phần động, phần ngoại vi và cho rằng không có linh hồn. Họ nghĩ tính động là tất cả và tha hồ luân chuyển trong phút lạc đạt tới mọi tham vọng và thủ đắc tất cả những gì chính là đời. Kết quả tối hậu là phương Tây càng lúc càng hóa rồ, bởi không có tĩnh điểm, bạn sẽ không còn tinh tấn bạn sẽ hóa giả chỉ với tĩnh điểm, bạn không còn sống động, bạn đã chết, chỉ với tính động, bạn hóa điên. Người điên sẽ ra sao? Họ mất liên lạc với tĩnh điểm, điên dại từ đó mà ra. Phương Tây hóa thành nhà thương điên lớn, ngày càng nhiều người bệnh tâm thần cần chữa trị tâm thần, ngày càng nhiều người bị cho vào nhà thương điên. Còn những ai bên ngoài không phải vì họ không điên Mà vì nhà thương điên không đủ Mình ấy chỗ Không thì toàn xã hội sẽ bị bỏ tù Họ bình thường Được cho là bình thường Song tâm lý học phương Tây bảo Giờ thật khó tìm ra ai bình thường Và có lẽ họ đúng Phương Tây đã xảy ra tình trạng Không có ai bình thường Chỉ riêng tính động đã tạo ra chứng điên cân bằng là bất khả. Các nền văn minh động cuối cùng đều hóa điên. Các nền văn minh bất động đành chịu chết, điều này xảy ra cho xã hội cũng như cho mỗi cá nhân. Với tôi, thế cân bằng là tất cả. Đừng chọn mà cũng đừng từ chối, hãy chấp nhận cả hai để thiết lập thế cân bằng nội tại. Thiền động là nỗ lực Nhằm đạt tới cân bằng đó, năng động, tận hưởng nó, nên toàn tâm trong cực lạc, rồi im lặng, thụ hưởng nó, phúc lạc cùng nó. khoái hoạt dịch chuyển giữa hai cực và đừng chọn lựa gì cả, đừng nói tôi thế này, tôi thế kia. Đừng tự đồng hóa, hãy nói tôi là cả hai. Đừng sợ tự mâu thuẫn với chính mình, hãy cứ mâu thuẫn cứ là cả hai và luân chuyển nhẹ nhàng. Và khi tôi nói như thế là ý nói một cách vô điều kiện, không chỉ với động và bất động. Bất cứ sự gì được xem là tốt và xấu cũng phải được bao gồm. Cái gì được xem là thiên thần và quỷ dữ cũng phải được bao gồm. Luôn nhớ cho đâu cũng có bờ và bến. Nếu đã muốn, nên xong thì phải chọn cả đôi bờ, một cách vô điều kiện. Đừng nói, tôi vốn động, sao tôi có thể bất động. Cũng đừng nói, tôi bất động, bây giờ làm sao tôi có thể động. Đừng bảo, tôi thế này, làm sao tôi thế kia. Bạn là cả hai và không cần phải chọn. Chỉ nhớ điều duy nhất là biết cân bằng giữa hai cực. Từ đó bạn sẽ vượt lên cả hai Rồi bạn sẽ chứng đắc cả ác quỷ và thần linh Khi chứng đắc cả hai Đó là Brahma Brahma không đối cực với người ấy Bởi người ấy cân bằng giữa hai cực Không hề có đối cực ở đây Hãy chuyển lên trong đời càng thanh thoát càng tốt Hãy vận dụng cả hai cực Lưu lại hai bên bờ càng nhiều càng tốt, đừng tạo ra bất cứ mâu thuẫn nào. Chúng không đối địch, chỉ non như đối địch thế thôi, trong thâm sâu chúng là một. Chúng như chân phải và chân trái của bạn, bạn bước chân phải rồi chân trái. Khi đó bạn nhấc chân phải, chân trái đang chống đất hỗ trợ. Đừng hóa nghiện, đừng tả hay đừng hữu. Hai chân là của bạn và năng lượng chạy thông cả hai chân không chia tách. Bạn có bao giờ thấy mỗi chân phải hay chân trái có năng lượng riêng chưa? Bạn đang chảy trôi giữa cả hai. Hãy nhắm mắt, trái biến mất, phải biến mất. Cả hai chính là bạn và khi dịch chuyển bạn có thể dùng chung chúng. Hãy dùng cả hai. Nếu bạn chỉ trực dùng bên phải như nhiều người Bạn hóa què, không dùng được bên trái. Bạn đứng được xong sẽ què và dần dần chết đi. Hãy dịch chuyển và luôn nhớ đến trung tâm bất động. Hành động và luôn nhớ mình không phải là tác nhân. Hãy nỗ lực phi nỗ lực. Một khi bạn biết được thuật giả kim bí mật của việc dùng đối cực của tính mâu thuẫn. Bạn sẽ tự do, nhi nhiên bằng không bạn chỉ tạo ra nhà tù nội tại. Có người đến với tôi bảo tôi chưa từng làm điều này mới hôm nọ có ai đó nói với tôi sao tôi có thể thiền động vì tôi đã ngồi tĩnh lặng trong ngừng ấy năm người ấy đã chọn và không đi được đến đâu nếu không người ấy đã chẳng cần đến với tôi người ấy không thể thiền động. Là bởi người ấy đã tự đồng hóa với tư thế bất động Đã hóa thật Hãy dịch chuyển thêm Dịch chuyển và cho phép đời chuyển dịch Một khi bạn biết cân bằng cách cực là khả dĩ Một khi bạn thoáng chứng nghiệm, Bạn ách biết được bí quyết Từ đó bạn đạt được thế cân bằng đó ở bất cứ đâu Bất cứ chiều kích nào của cuộc đời Thật dễ dàng Thực ra, nói bạn đạt được thì cũng không đúng hẳn. Một khi lĩnh hội được bí quyết của nó, dù bạn có làm gì, thì tính cân bằng cũng sẽ theo bạn như hình với bóng. Cân bằng nội tại giữa các cực là ý nghĩa lớn lao nhất có thể đến với một con người. Hết chương 4